Thánh đoá Lan Quốc và Tú Quốc Chúng ta có quan hệ bang giao Giật hương công chúa Điện Hạ tới thành Là thành chủ Tất nhiên ta phải tận tình địa chủ Nói luyên thuyên không dứt mãi Cuối cùng Tắc Long mới vào chủ đề chính Vậy xin mời giật hương công chúa Tới nhà ta làm khách nhé Đứng ở bên cạnh Tắc Long An khánh tham lam hít hà hương thơm mê người phát ra từ trên thân thể chi ni nhã. Trong lòng cười dâm đãng Để tới khi về phải khoét một lỗ trên tường nhà tắm của thành chủ đại nhân mới được. Lại thấy chi ni nhã bình thản nói. Đa tạ ý tốt của thành chủ. Chẳng qua là trên đường ta gặp một người tự xưng là thiếu niên của hộ thành. Hắn cũng bán một tòa nhà của hắn cho ta rồi. Hả? Tác Long ngạc nhiên đứng ngẩn ra. Không ngờ lại có chuyện ly kỳ như vậy sao? Không biết vị thiếu niên hổ thành kia là ai? Chi Ni nhã suy nghĩ một chút, chợt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta nhớ ra rồi. Hắn tên là Phó Thư Bảo, Cha Re. 30.08.2013.2014 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 163 cử 3 Trấn đại hải hay Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp. Việt Nam oành. Ba chữ phó thư bảo giống như sấm nổ ầm ầm trên đỉnh đầu. Không chỉ khiến tác long xứng sở tại chỗ mà cả an khánh. Cổ mông cũng đều trợn mắt há mồm. Thế nào lại là phó thư bảo chứ? Chính là như vậy đó. Ta mặc dù không ở lại hổ thành lâu lắm nhưng cũng muốn xem tòa nhà mình mua được một chút. Cho nên ta xin nhận ý tốt của thành chủ tác long thôi. Chi Ni nhã lại nói. Những lời này nàng đã thương lượng kỹ với Phó Thư Bảo trên đường về Hổ Thành rồi. Giật hương công chúa Điện Hạ có điều không biết. Phó Thư Bảo thật ra là người mà ở Hổ Thành chúng ta. Sắc mặt thành chủ tác long ngượng ngùng. Đang do sự có nên đổ phân lên đầu Phó Thư Bảo hay không để khiến công chúa Điện Hạ đổi ý. Về ở nhà hắn thì lại thấy Chi Ni nhã ngắt lời hắn. Thành chủ Tác Long, Phó Thư Bảo là một thanh niên tài tuấn rất có học vấn của Hổ Thành các ngươi phải không? Tác Long và cả đám nhân sĩ của Hổ Thành suýt nữa là đánh rơi cả cầm xuống đất. Phó Thư Bảo này cho công chúa gì quốc uống thuốc gì rồi? Làm sao lại mù quáng tới mức này chứ? Chúc ta đi chung đường, ngẫu nhiên gặp được hắn. Từ những gì hắn nói thì hắn đúng là người bác học đa tài đấy. Ha ha, ừ, hắn cũng là người rất khôi hài, thật là muốn gặp hắn. Nghe nói hắn đã về hổ thành rồi. Ta còn muốn tặng lại tòa nhà cho hắn nữa. Nếu thành chủ gặp hắn thì nhờ ngài chuyển lời của ta nhé. Tắc Long Giật hương công chúa điện hạ An khánh rốt cuộc không cách nào im lặng được nữa rồi Phó thư bảo tại sao lại bán tòa nhà của hắn cho ngươi vậy Bán bao nhiêu tiền thế Chi ni nhã cười thản nhiên Chuyện này là bí mật của ta và phó thư bảo Ngươi nếu gặp hắn thì có thể hỏi hắn nhé Hiện tại ta phải mau đi tới xem nhà mình thôi Ngay lúc cả đám ngẩn ra thì đoàn xe dị quốc đã từ từ khởi động đi vào trong hộ thành. Mẹ nó chứ. Tên phó thư bảo kia nhất định là đã đánh bạc thua hết tiền nên mới phải bán nhà rồi. Mặt an khánh lộ vẻ tức giận. Nếu không thì là do muốn có tiền theo đuổi nữ nhân thôi. Rất nhanh. Hai giả thiết này đã lan tràn khắp các nẻo đường hổ thành như gió. Nghe chưa? Phó thư bảo hoành hành trong giới bạc kết quả bất hạnh gặp phải giật hương công chúa đi vi hành. Hai người chơi một trận. Phó thư bảo cầm bài tốt. Thiên vương hợp địa tôn. Nóng lòng đưa cả nhà ra cửa. Kết quả là giật hương công chúa có bài tốt hơn cử ba chấn đại hải. Ha <cười> ha! Thắng rồi! Mẹ trẻ nhà ngươi, ngươi chơi bài ở nước nào đây? Cái bài gì mà gọi là cử ba chấn đại hải hả? Đương nhiên là bài của Tú Quốc và Thánh Đoá Lan Quốc chúng ta rồi. Cái đồ đần kia không biết trong tay giật hương công chúa có cử ba chấn đại hải thắng thiên vương hợp địa tôn của hắn. Nghe nói chưa? Phó thư bảo háo sắc. Bên ngoài gặp phải con gái lớn của một lão đại Hắc đạo. Đùa giỡn người đó xong muốn bỏ đi. Kết quả là bị hát đạo địa phương truy sát. Cuối cùng bị phát hiện ra trong một cái miếu sách. Đành phải trả phí chia tay để về tính mạng. Vậy là phó thư bảo phải bán nhà cũ của hắn. Trời ạ! Không ngờ lại có cả chuyện này. Không biết bốn nữ bột của cây tên phá hoại đó có chuyện nhượng không? Lão tử phải đổi mù vợ mặt vàng trong nhà để lấy đông mai. Vị ấy trong nhà ngươi ạ! Ta khinh! Ngươi cho không cũng chẳng ai thèm nhé! Không ngờ ngươi còn muốn đi đổi lấy nữ thần trong lòng chúng ta là Đông Mai Tiểu Thư hả. Ta nhổ vào. Trên đây là những lời đồn đại phát triển từ lời chửi mắng vì quá tức giận của quan thị về an khánh đại nhân. Không chừng khi thời gian trôi qua, hai giả thiết này sẽ phát triển thành hai mươi thậm chí là càng nhiều gì bản hơn. Đối với những lời đồn đang lan ra khắp hổ thành như ôn dịch, phó thư bảo cũng chẳng thèm quan tâm. Hai chân hắn rốt cuộc cũng bước vào cửa nhà. Đối với hắn cảm giác về nhà mới là quan trọng nhất. O không o. Hương vị quen thuộc, cảnh vật quen thuộc đều lọt vào trong tầm mắt. Vừa tiến vào cửa lớn tất cả mệt mỏi đều như tan biến. Trong lòng phó thư bảo hiện lên cảm giác vô cùng ấm áp. Đứng lại. Các ngươi là ai hả? Một tiếng quát yêu kiểu vang lên. Bốn nữ bột đột nhiên chạy ra cản đường. Váy ngắn bó sát, giày màu hồng nhạt trang phục cùng màu trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Đông mai, hạ trúc. Xuân Lan thu quốc khẩn trương nhìn về phía đám nữ nhân dị quốc vừa đẩy cửa lớn mà tiến vào. Trong đó Đông Mai đang cầm trong tay một cái chổi quét nhà. Hạ Trúc cầm gậy gỗ. Xuân Lan nắm dao thái thức ăn. Thu quốc có lực chiến đấu yêu nhất. Ngón tay cầm đôi đũa. Đúng rồi, bốn nàng này đang làm cái gì đây? Ăn cơm thì sớm quá mà. Nhìn mấy hầu gái được nhăn nhó đứng ngăn trước mặt trong lòng phó thư bảo không khỏi cảm thấy nhúng ra. Lập tức quay đầu nói. Thanh Thủy đóng cửa lại đi. Thanh Thủy vung tay một cái. Hai cánh cửa bằng gỗ rất nặng liền đóng sầm lại. Các ngươi là ai hả? Tự dưng vào nhà lại còn đóng cửa là sao? Xuân lan miệng lưới lời hại nhất liền quát to. Thiếu gia nhà ta là bạn tốt của quan thành vệ an khánh đại nhân đấy. Đúng thế. Còn nữa, sư phụ thiếu gia nhà ta là lực sĩ cấp cao. Các ngươi nếu không đi ra thì đừng trách chúng ta hô hoán người tới đá các ngươi ra ngoài. Đông Mai mặc dù nhát gan nhất nhưng lúc này vẫn biểu hiện ra đầy đủ dũng khí. Các ngươi nhìn một chút xem ta là ai nào. Phó Thư Bảo cười cười, tự tay đưa lên mặt, lôi lôi kéo kéo một hồi. Lập tức một cái mặt nạ tinh xảo bị kéo xuống. Nhìn người trước mặt, bốn nữ bộc liền ném hết đồ trong tay đồng loại quỳ phịch xuống trước mặt Phó Thư Bảo. Hiếu ra, người trở về rồi. Hù hù. Đông Mai vừa nói vừa khóc, mà ba người khác cũng khóc như hoa lê dưới mưa. Được rồi, được rồi mà. Đừng khóc. Mau tới thư phòng kể chuyện gần đây xảy ra trong nhà cho ta nghe. Vốn còn muốn an ủi bốn nữ bộc một phen nhưng ngại độc mơ nhi và chi ni nhã còn đang đứng bên cạnh. Trong lòng phó thư bảo dù có ý nghĩ xấu thì vẫn phải nhìn xuống. Như vậy cuối cùng không khí cũng yên tĩnh lại. Sắp xếp phòng cho chi ni nhã và đột mơ nhi xong. Lại đi tới thư phòng gặp bốn nữ bột. Phó thư bảo đã nắm được tình huống sau khi hắn rời đi. Tất cả đúng như những gì hắn dự tính. Kinh doanh của khu khai khoáng thuận buộm xuôi gió. Dụng đồng cũng đã thu hoạch Một số cửa hàng thu nhập cũng không có vấn đề gì. Năng lực làm việc của bốn nữ bộ và quản gia nơ Y, E, B, đúng là không tệ. Nói một thôi một hồi mới báo cáo xong tình huống trong nhà gần đây. Bốn nữ bộ cũng chưa có ý định rời đi. Thiếu gia. Hạ Trúc đã lâu chưa bóp vai cho người rồi, để ta xoa bóp một chút nhé. Hạ Trúc là người đầu tiên tới gần chỗ thiếu gia ngồi. Cặp mông của nàng được chăm sóc tốt nhất trong bốn nữ bột chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Tròn trịa mà vệnh cao. Cảm giác đấy đã khiến cho trái tim nam nhân sinh ra những ý nghĩ kỳ quái. Mà nàng cũng không chịu che giấu điểm mạnh của mình cách thiếu da có 3-4 bước mà nàng phải lắc mông tới 7-8 cái. Thiếu da nói nhiều như vậy chắc là ngươi đã khát rồi phải không? Đã lâu rồi người chưa uống trà rửa bụng do đông mai pha rồi. Lần trước ta đã cố ý tắm rửa thật nhiều để pha trà cho thiếu da rồi. Đông Mai tất nhiên cũng không chịu bị bỏ rơi tiến ngay lại gần. Nàng là người có bậu ngực lớn nhất, dáng vẻ cũng rất đẹp, tròn trịa mà lại chắc bỉ, vỉnh vô cùng cao. Tất nhiên nàng cũng không lãng phí bước đi của mình. Khoảng cách 3-4 bước này, ngực nàng cũng khoa trương lắc lên lắc xuống 9 lần. Tiếp theo là thu quốc văn tính mà nhô nhược nhất. Cuối cùng là Xuân Lan, Cha Re, 3008-2013-2014. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 164 tranh nhau uống sấm. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp. Việt Nam, bốn nữ bột. Bốn ý vì bất đồng nhưng bị bọn họ vây lại. Phó thư bảo vẫn giữ tư thế ngồi nghiêm chỉnh như trước. Trên mặt lại là nụ cười khổ như ăn phải hoàng liên. Vậy, các ngươi nhận thấy thiếu gia ngồi thế này đã đoan chính chưa? Có, vậy thì sao? Bốn nữ bục ngạc nhiên nhìn thiếu gia của bọn họ. Nếu như là trước kia thiếu gia khẳng định sẽ trái ôm phải ập bọn họ, động tay động chân chiếm lợi. Hôm nay tại sao lại trung thực như vậy chứ? Đó là bởi thiếu da của các ngươi. Đã nói chuyện yêu đương rồi. Phó thư bảo chứng trạc đàng hoàng nói. Hả? Đông mai suýt nữa là nhảy ngược trở lại. Với nữ tử toàn thân là kịp độc của độc lang tộc kia sao? Cả người nàng đều là độc, khẳng định không sinh được con đâu. Xuân lan phát huy sức. Tưởng tượng siêu quần của mình cũng không chỉ có nàng mà. Hình như còn có sật hương công chúa mà. Phó thư bảo không biết là đang hỏi ai. Kẻ này đúng là cực phẩm. Nói kiểu thế khiến bốn nữ bộc nhìn thiếu xa của bọn họ với vẻ đáng thương vô cùng. Thu quốc sợ hãi nói. Nhưng thiếu xa à. Dù là người yêu thương ai thì chúng ta vẫn là nữ bộc của người mà Chúng ta hầu hạ thiếu ra là chuyện thiên kinh địa nghĩa Ngươi cần gì phải ngồi nghiêm chỉnh như vậy chứ Vấn đề lại trở về điểm khởi đầu rồi Chuyện này Nữ nhân mà các ngươi vừa bảo là toàn thân đều là độc đó Giờ phút này nàng ta đang đứng ở bên ngoài ta có thể không ngồi nghiêm chỉnh được không? Hòa! Vốn bốn nữ bộ còn đang muốn cố gắng tranh chút sủng ái. Vừa nghe thấy tên độc mơ nhi đang đứng ở bên ngoài. Làm gì còn dũng khí đùa vui làm nũng nữa. Trong hai nhịp thở đã biến mất khỏi cửa thư phòng. Phó thư bảo cười khổ một tiếng đột nhiên nghe thấy bốn nữ bộc đồng loạt hô ở bên ngoài cửa thư phòng. Chào độc chủ mẫu. Thế này là thế nào chứ? Tốc độ gió chiều nào theo chiều đấy của mấy nàng này không khỏi quá nhanh đó chứ? Chẳng qua lúc này mới chỉ là mở đầu thôi. Độc chủ mẫu, da của người đẹp thật, bình thường dùng thứ gì để chăm sóc vậy. Độc chủ mẫu, người là người đẹp nhất mà ta từng thấy, hì hì. Độc chủ mẫu, người có mệt không? Để nô tì bóp vai cho người nhé. Độc chủ mẫu, người khát nước không? Nô tì pha trà rửa bụng cho người uống nhé. Thế này có phải là phạm lỗi nhầm đối tượng rồi không? Xoay mình lại nghe. Trà rửa bụng à? Ngươi tưởng ta là thiếu gia háo sắc của ngươi sao? Mấy người các ngươi theo ta. Ta thấy các ngươi cần phải chỉnh đốn lại quy cổ làm việc một chút. Xem ra độc mơ nhi đã tiến vào trạng thái chủ mẫu rồi. Phó thư bảo than thở một câu. Nếu như huấn luyện cả đám nữ bộc thành nữ bộ có độc cả thì không phải là chán lắm sao? Chẳng may một ngày nào đó hắn động sát tâm Sờ soạn mông một nữ buộc nào đó Ai dè đã bị tẩm độc vào ra Vậy thì không phải là bi ai à Tiếng chân dần dần đi xa Xác định là độc mơ nhi đã mang bốn hầu nữ đi xa rồi Phó thư bảo mới thu hồi tâm tư đang loạn cào cào Rời khỏi ghế ngồi Lại gỡ tấm đá lát sàn ra. Khối linh vẫn thạch to bằng đầu người liền lộ ra. Trong nháy mắt khi hắn mở ra, một luồng linh năng cường đại phát thẳng ra. Tâm thần hắn cảm thấy sàng khoái hẳn. Không vận dụng ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa, hắn lại vẫn cảm thấy ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa đang ngo ngoe muốn động. Cảm giác đó giống như là một người đói lâu ngày đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng vậy. Chuyện này là thế nào? Nếu theo cảm giác truyền lại thì chẳng lẽ nguyên tố năm màu của ta thật sự có thể đột phá hạn chế cảnh giới lực lượng? Chưa đạt tới cảnh giới vĩnh hằng lực là đã có thể luyện hóa năng lượng ẩn trong linh vang thạch sao? Đột nhiên nghĩ tới nội dung trong luyện bí thuật trái tim phó thư bảo không kìm nổi kích động. Trong xu thế ngo ngoe muốn đồng của ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa, hắn cũng sinh ra cảm giác muốn vọt tới thử một lần. Tâm niệm vừa động Hai luồng nguyên tố hỏa đột nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay của hắn. Phát tán ra ánh sáng năm màu. Chủ động bao phủ lấy linh vẫn thạch hạch. Đồng thời, một loại cảm giác như đã từng quen biết đột nhiên hiện lên trong lòng hắn. Tâm thần hắn lập tức run dậy một chút. Cảm giác giống như đã từng quen biết này tuyệt đối không phải là xuất hiện trùng hợp. Hay là ngũ sắc nguyên tố hỏa do tu luyện thiên thần quyển và năng lượng ẩn chứa trong linh vấn thạch có tính chất chung gì đặc biệt. Đây tạm thời là một đáp án chưa thể tìm hiểu được. Quét sạch tạp niệm trong lòng để chứng thực suy nghĩ của mình. Phó Thư Bảo vẫn quyết định thí nghiệm một lần xem. hít sâu một hơi xong tâm thần hắn tiến vào cảnh giới tu luyện không minh. Sau đó hắn liền đưa hai tay đặt lên trên linh vấn thạch. Đột nhiên tiếp xúc. Trên hai tay hắn liền truyền ra một luồng lực hút thật lớn. Cảm giác như muốn kéo luôn tay hắn tiến vào trong thạch hạch vậy. Trong lòng lói lên chút kinh hãi, phó thư bảo vận hành tâm pháp luyện nguyên tố thiên trong thiên thần quyển. Một chuyện dụ dị phi thường xảy ra. Vào một khắc sau khi hắn vận hành tâm pháp tu luyện. Luồng lực hút kia lập tức liền biến thành lực đẩy Năng lượng thật lớn chuyển ra tràn ngập cánh tay hắn Luyện hóa linh năng ẩm ta linh vẫn thạch Chuyện này thoạt nhìn tựa như đơn giản Nhưng thật ra nếu không có tâm pháp của thiên thần quyển làm cơ sở Thì trên thế gian này không ai có thể vào lúc chưa đạt tu vi lực lượng tới vĩnh hằng lực mà làm được Phó thư bảo là một trường hợp đặc biệt cũng là duy nhất. Thời gian chậm chậm trôi qua, hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa giống như hai con rắn thăm ăn, không ngừng cắn nuốt mồi ngon. Mà thể tích của chúng cũng đã yên lặng phát sinh biến hóa to lên từng chút một. Linh vấn thạch là tài liệu có linh khí đứng hàng đầu. Cũng chưa cần nói tới chuyện linh năng trong nó có tính chất thần bí đặc biệt. Chỉ mỗi cường độ của nó cũng đã có thể so với linh quả của thiên diệp phù bình rồi. Quá trình dùng ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện hóa linh năng của thạch hạch cũng không kéo dài lâu. Phó thư bảo đã có cảm giác như người uống rượu quá chén. Sinh ra cảm giác say, bất đắc dĩ. Hắn đành dừng luyện hóa lại. Trải qua một lần dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện hóa. Thạch hạch nhìn như chẳng có chút biến hóa nào. Vẫn phát sáng như cũ. Linh năng vẫn cường đại như cũ. Thậm chí có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Không hổ là Linh tài đứng hàng đầu. Linh vẫn thạch. Mới chỉ hút một chút linh năng mà năng lượng nhận được đã phải bằng cả 10 lần lượng linh quả của Thiên Diệp Phù Bình. Hơn linh tính của nó còn tinh thuần hơn. Nhưng trải qua một lần luyện hóa hấp thu thạch hạt lại không có gì biến hóa. Vậy viên linh vẫn thạch to như thế. Hắn muốn luyện hóa hấp thu không biết phải mất bao lâu mới có thể dùng hết linh năng ẩm chứa trong nó đây. Chuyện này cũng là một chuyện khó tính ra được kết quả. Chẳng qua đời Phó Thư bảo kích phát ngũ sắc nguyên tố hỏa lần nữa, hắn bị thể tích của nó dò cho giật mình. Lần đầu tiên ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa xuất hiện thể tích của nó chỉ lớn bằng đầu ngón áp út. Trước khi luyện hóa linh năng trong thạch hạch, thể tích của nó cũng không lớn hơn đầu ngón cây là mấy. Nhưng hiện tại nó đã lớn lên tới mức chiếm một phần năm hai bàn tay rồi cha xe. 30.08.2013.2014 Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz chương 165 triều bình. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp Việt Nam. Khi phương tín tới. Lần nữa gặp phó thư bảo thì chợt cảm thấy ngũ vị lẫn lộn, khó có thể biểu đạt được. Phương tín ta nhờ ngươi giúp ta làm một việc. Khách sáo vài câu, phó thư bảo đi thẳng vào chủ đề. Phương tín nói, thiếu gia không cần nói chuyện khách sáo với ta như thế. Chỉ cần là chuyện của ngươi thì chính là chuyện của phương tín ta, người cứ ra lệnh là được. Phó Thư Bảo cũng không lập tức nói chuyện muốn Phương Tín làm ra mà cầm hết đấu ký kinh lôi đồng và bí kíp kinh lôi quyết của học viện lực sĩ Hổ Thành ra đưa cho Phương Tín. Lại nói, vốn đã muốn đưa ngươi tử sớm nhưng tình huống lúc đó rất phức tạp, ta không thể không nhanh chóng rời khỏi Hổ Thành cho nên mới phải đợi tới bây giờ. Lúc đó Phương Tín lấy được từ tay Phó Thư Bảo hai loại bí kíp rồi nhưng cũng chưa phải bản đầy đủ. Hiện tại Phó Thư Bảo đưa cho hắn toàn bộ hai loại bí kíp. Thứ này nếu hắn muốn thông qua sự phấn đấu của bản thân mà lấy được thì không biết phải tốn bao nhiêu năm. Cầm hai bộ bí kíp trong tay, Phương Tín khó có thể che giấu sự kích động trong lòng. Thiếu ra cách này. Phó Thư Bảo mỉm cười, lại móc ra một bình sứ đã chuẩn bị sẵn đặt lên trên bàn sách. Đây là linh quả của Thiên Diệp Phù Bình. Thứ này phải hai ngàn năm tuổi mới bắt đầu mọc quả. Có linh tính phi phàm và linh năng cường đại. Dùng để tu luyện có tác dụng phi thường. Ở đây có 20 mươi quả, ngươi cũng cầm lấy đi. Thiếu ra. Phương tín nhìn thấy liền quỳ phịch xuống trước mặt phó thư bảo. Khó có thể che giấu được sự kích động trong lòng. Tiếng nói cũng trở nên run dậy. Sau này phương tín thề theo lệnh thiếu ra. Dù lên núi đao biển lửa, nhảy vào vạc dầu cũng không nhíu mày chút nào. Phó thư bảo cười nói. Haha, chúng ta là huyên đệ còn khách sáo làm gì chứ? Đứng dậy đi Chỉ là một chút lễ vật Ngươi ghi đồng thế làm gì Sau này ta còn cho ngươi nhiều hơn nữa Chỉ những thứ trước mắt này Đã khiến Phương Tín cảm động tới mức như vậy rồi Sau này còn có nhiều hơn Phương Tín nghe thấy vậy Trong lòng lại càng cảm thấy nóng bừng khó nói Thiếu ra muốn ta làm chuyện gì vậy Phó Thư Bảo Trầm Ngâm nói Ta muốn ngươi thành lập một đội chuyên thu thập tin tình báo Nhân viên có thể chiêu mộ theo hai hướng Một là lực sĩ giỏi theo dấu vết Hai là học giả có tri thức Hướng thứ nhất sẽ làm nhân viên tuyến đầu Còn loại người thứ hai làm nhân viên tuyến sau Nhóm trước thu thập tài liệu Nhóm sau phân tích xử lý Cuối cùng là do ngươi đưa tới tay ta. Đội chuyên thu thập tin tức tình báo sao? Phương tín ngạc nhiên nói. Thiếu ra chuyện này chỉ có triều đình mới được tổ chức mà. Ngươi thành lập đội như vậy làm gì? Phó thư bảo cười nói. Vì sinh tồn cũng vì để những người bên cạnh ta sống tốt. Chẳng lẽ... Có đại nhân vật có thể điều động cả nhân mã triều đình muốn đối phó với thiếu gia sao? Phương tín là người có tâm tư cẩn thận khéo léo, mơ hồ đã đoán ra được điểm gì đó. Phó thư bảo nói, nếu là như thế thì ngươi còn có gan làm việc cho ta không? Phương tín gật gật đầu, thiếu gia ta vừa đã nói rồi. Vì ngươi thì dù là lên núi đao, xuống biển lửa phương tín ta cũng sẽ không nhíu mày chút nào. Ngừng lại một chút, hắn lại trầm giọng nói. Dù là Hoàng đế Tú Quốc muốn đối phó với thiếu gia thì ta cũng sẽ đứng bên cạnh ngươi. Tốt lắm. Ta cũng nói thật cho ngươi biết nhé. Hoàng đế Tú Quốc cũng không nhàn hạ như vậy. Muốn đối phó với nhân vật nhỏ như ta Người có thù oán Muốn xếp ta là Tú Cát Ái tử của Đương Kim Thái Bình Vương Tước Dựa theo thế cục của Tú Quốc Hiện nay thì Thái Bình Vương Tước không có thực quyền Nhưng đã là con của thiên tử Thì sẽ có thể điều động ít nhân mã Mà là cháu của thiên tử Tú Cát cũng sống như cha hắn Cũng làm được điểm này Sắc mặt phương tín lộ chút nghiêm trọng Phó thư bảo cười cười chúng ta ở bên này không phải có độc lang tục và chi ni nhã công chúa sao Còn có một thứ nữa là hàng ngàn đệ tử của băng nguyên tính tâm các Dù hiện tại còn chưa điều động được lực lượng này Nhưng về sau muốn là có Thanh thủy sẽ dễ dàng làm được chuyện này Cho nên trong mắt người ngoài Phó thư bảo chẳng qua chỉ là một thiếu gia có bốn nữ hầu và một đội bảo vệ khoáng mạch. Nhưng trên thực tế, hiện tại thế lực hắn nắm trong tay đã lớn tới mức cả tôn chủ khinh vân của quy vân tôn mạc phải giật mình. Như thế hẳn thiếu gia đã tính trước rồi. Phương tín cười cười. Thật ra hắn cũng biết phó thư bảo có chút quan hệ bên ngoài. Chẳng qua cũng không ngờ được là hắn đi ra ngoài dạo một vòng đã tạo thành quan hệ với thánh đóa Lan Quốc. Kỳ thực theo phương tín thấy đi theo thiếu gia còn tốt hơn theo học viện lực sĩ của Hổ Thành cả trăm lần. Hắn phấn đấu 10 năm cũng không lấy được toàn bộ bí kíp của Kinh Lôi Đồng và Kinh Lôi Quyết nhưng thiếu gia thuận tay một cách đã thưởng cho hắn rồi. Còn cho thêm cả linh quả quý giá của thiên diệp phù bình. Tương lai khẳng định còn có nhiều thứ phong phú hơn. Một chủ nhân khẳng khái nhân tử như vậy thì đi đâu mà tìm chứ? Như thế thì còn nghĩ gì mà không đứng chung thuyền với thiếu gia đây? Kinh phí chiêu mổ nhân viên này cần bao nhiêu? Tử ngươi quyết định đi nhé. Búng ngón tay một cái. Năm thỏi vàng đã rơi xuống trên mặt bàn sách. Ánh vàng lấp lánh khiến phương tín bất ngờ sinh ra cảm giác hoa mắt. Sao lại nhiều như vậy? Phó thư bảo nói. Chiêu mộ nhân viên cũng không phải chuyện đơn giản. Cần phải tìm người tốt nhất, tốn tiền cũng không sao. Có thể tìm người hiện tại năng lực không mạnh nhưng có tiềm lực. Chú ta cũng có thể bỏ tiền bồi dưỡng, ngươi hiểu ý của ta rồi chứ? Thiếu ra, ta hiểu rõ rồi. Phương tín lại khích động gật gật đầu. Đồng thời với việc chiêu mổ nhân viên, ngươi cũng thu thập chút tin tức liên quan tới tú cắt cho ta. Ta khẳng định là kẻ này đang ở hổ thành rồi, giờ phút này chắc cũng đang nghĩ nát ớt để tìm cách giết chết ta đấy. Khóe miệng Phó Thư Bảo lộ nụ cười lạnh lùng. Người muốn hắn chết, hắn cũng muốn kẻ đó không sống nổi. Chuyện này không nên chậm trễ, ta phải đi làm ngay. Phương Tín nói. Chờ một chút. Phó Thư Bảo gọi lại nói. Vừa rồi quên một điểm. Chiêu mộ nhân viên thu thập tình báo không thể thiếu một loại người. Phương tín hơi ngạc nhiên nói. Hai loại người thiếu ra nói là đủ rồi còn có loại nào quan trọng hơn nữa chứ? Phó thư bảo cười nói. Chuyện dò hỏi thu thập tin tình báo làm sao có thể thiếu nữ nhân chứ? Nhưng ta cũng không muốn những nữ tử nhà giàu. Cũng không cần nữ tử nhà nông đánh cát. Làm dụng mà cần loại nữ nhân có thể lên giường với nam nhân. Ngươi hiểu không? Phương tín cười ha hả nói. Đúng, sao ta không nghĩ tới chuyện này chứ? Thế này dễ rồi, ta sẽ tự mình đi tuyển chọn nữ nhân như thế. Cùng lúc đó. Ngay vào lúc Phó Thư Bảo và Phương Tín đang bàn chuyện thành lập tổ chức tình báo thì ở cửa lớn nhà họ Phó cũng đã bắt đầu chiêu binh mãi mã. Chẳng qua điểm bất đồng chính là việc chiêu binh này lại do 5 nữ nhân làm. Đứng đầu chính là đoàn trưởng hổ linh của song binh đoàn Hắc 1 trước đây theo giúp là bốn hầu nữ của Phó Thư Bảo. 4 nữ hầu này mỗi người ngồi một bàn. Hổ Linh ở phía sau đưa ra quyết định cuối cùng. Trước cửa lớn có một tấm biển lớn, trên đó bất ngờ ghi trạm chiêu binh của đoàn hồng giáp về thánh đóa Lan Quốc. Bên cạnh có còn có một tấm biển nhỏ, ghi một số yêu cầu trong đó đứng đầu chính là phải là nữ. Giờ phút này, phía trước trạm chiêu binh đã đầy người rồi. Cha Re. 30.08.2013.2014 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 166 sóng gió sắp đến 1 Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp Việt Nam Đại nương sao bác có thể làm được chứ? Bác không thể vì lão công ra ngoài chơi bởi với nữ nhân dài ngày mà bỏ đi làm lính được Phiền Bắc nhìn kỹ yêu cầu đi, nữ tử xinh đẹp. Bác đã hơn 40 rồi còn gì? Cô bé, ta nấu ăn rất ngon, làm đầu bíp là được chứ gì? Ngực, eo, mông chẳng có, gió thổi cũng ngã. Mũi mũi ạ, chúng ta đang chiêu mổ quân nhân, ngươi có cầm nổi đao không? Dao nhỏ có tính không? Mắt phượng, mặt hạt dưa. Ngực còn lớn thế mông lại to Nhìn ngươi thế này thì thiếu gia nhà ta khẳng định sẽ nảy sinh tà ý Không nhận, không nhận được Không phải là chiêu mộ nữ thì về cho thánh đoá lan quốc sao Tóm lại, ba nữ nhân đã thành một vở hài kịch Giờ phút này nhiều nữ nhân vây trước cửa nhà thiếu gia như vậy Nơi này liền diễn ra hài kịch không ngừng Chẳng qua dù là thế nào chiêu mộ được thêm một người là lực lượng trong tay phó thư bảo lại mạnh hơn một người. Đây là chuyện không phải nghi ngờ. Có không có. Mặt ra lão chạch. Sắc mặt tú cát không tốt. Lạnh lùng nhìn ra nô đang quỷ gối trước mặt cái. Thế nào ta lại nuôi đám phế vật như các ngươi sao? Chỉ một địa phương như Hổ Thành mà không ngờ các ngươi lại không tìm ra được Phó Thư Bảo đang ở đâu sao? Công tử khẳng định là hắn đã trở về sao? Gia Nô kia ngẩn đầu nói Nếu như khẳng định như vậy thì ta có một ý Trong lòng tú cắt máy động Ý gì? Gia Nô nọ trầm giọng nói Nếu Phó Thư Bảo đã về Hổ Thành thì ta nghi ngờ là hắn hiện đang ở nhà hắn cũng không có hoạt động gì tại Hổ Thành. Ngừng lại một chút, hắn lại nói. Cả Hổ Thành thì chỉ có mỗi nhà Phó Thư Bảo là chúng ta không vào được. Ngoài nơi đó ra thì chúng ta đã lột soát tất cả mọi địa phương rồi. Nhãn tuyến của ta cũng không tìm được hắn. Cho nên nếu hắn ở hổ thành này thì hắn tuyệt đối là đang trốn trong nhà. Mượn danh giật hương công chúa của thánh Đóa Lan quốc để che giấu bản thân. Tú Cát chợt tỉnh ngộ, lẩm bẩm. Đáng giận. Tại sao ta lại không nghĩ ra chuyện này chứ? Nhưng như thế có lẽ đúng rồi. Không hiểu thằng danh đó sao lại có quan hệ với người cao quý như công chúa chi ni nhã chứ? Theo tú cắt thấy. Phó thư bảo chỉ có khả năng quan hệ với kỹ nữ. Dâm nữ. Tuyệt đối không có khả năng lại liên quan được tới người như giật thương công chúa. Sự thật thì không chỉ có hắn không tin nổi mà đưa mắt cả hổ thành có ai tin nổi đây? Công tử. Ta hoài nghi phó thư bảo nhất định đã dùng một thủ đoạn đê tiện gì đó để chiếm đoạt cơ thể giật hương công chúa Chi Ni Nhã. Vì thế công chúa Chi Ni Nhã không còn cách nào khác mà phải giúp đỡ hắn. Chuyện này có thể lắm. Để cho người của ngươi tới giám sát nhà họ phó đi. Khóe miệng tú cát đột nhiên hiện lên nụ cười lạnh nhẹ như tơ. Ở sứ quán của Thánh Đoá Lan Quốc tại Hồng Cảng Thành mà ta còn dám án sát bọn chúng. Ở hổ thành này ta còn sợ gì nữa chứ? Gia Nô Nọ nó nói. Nếu như xác định đúng Phó Thư Bảo ở trong nhà hắn chúng ta có nên xông vào giết hắn không? Suy nghĩ một chút, Tú Cát mới lắc đầu. Nếu như Phó Thư Bảo trốn trong nhà hắn... Vậy thì chuyện giật hương công chúa Chi Ni Nhã mua nhà hắn chẳng qua chỉ là nói dối thôi. Cũng xác định là giật hương công chúa Chi Ni Nhã đứng về phía hắn. Các ngươi đột nhiên đi vào, khẳng định thì vệ thánh đoá Lan Quốc sẽ không để các ngươi giết phó thư bảo trước mắt bọn họ. Mà ta biết là trong bọn họ có hai cao thủ rất khó xây vào. Cho nên không thể hành động lỗ mãng được. Sau khi khẳng định được thì về báo ta. Ta sẽ nghĩ cách kéo hắn ra ngoài. Tuân lệnh. Gia Nô nghe lệnh lui ra. Cho dù là trong lòng có tức tối thế nào đi nữa. Thì năng lực phân tích và xử lý tình huống của Tú Cát cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Là người làm việc lớn. Không chỉ phải có can đảm dám xuống tay tàn nhẫn với người thân nhất của mình mà còn phải có đủ nhẫn nại và năng lực chờ đợi. Hắn chính là người như vậy. Thuận tay móc ra một bình sứ tinh xảo từ trong y phục, nhìn hai cái liền cất lại vào trong, hắn thầm cười lạnh. Sự tử tán, dù là nữ nhân trong sạc thế nào thì dùng nó cũng biến thành dân phụ. Sử nữ chưa biết việc đời như băng oanh mà uống thứ này xong thì sẽ biến thành dạng gì đây Ha <cười> ha Còn nữa năm nữa mới tới ngày phải về Quy Vân Tôn cưới hỏi Nhưng trước ngày đó Phó Thư bảo sợ rằng đã biến thành một khối thi thể không còn nhận ra được rồi Thế thì hắn còn cưới xin kiểu gì đây ta cũng tội gì phi đời lâu như vậy, đời băng oanh thành thân xong mới tìm tới chứ. Chẳng qua muốn một nữ tử luôn giữ thân như ngọc, lạnh như băng sơn như nàng tự hiến thân. Mà trước đó lại không thể hoài nghi ta. Chuyện này đúng là một chuyện cần suy nghĩ cho cẩn thận mới được. Nếu không phải là nửa đường xuất hiện độc vô song và phó thư bảo nọ thì khẳng định là người chuẩn bị lấy băng oanh chính là Tú Cát hắn. Nhưng tất cả mọi chuyện đều bởi vì bộ luyện thiên thần quyển kia mà phát sinh biến cố. Phát triển từ đó về sau chẳng ai có thể nắm rõ được. Nhưng hắn đã nỗ lực nhiều như vậy. Cho dù phần lớn đều là giả dối thì cũng phải thu hồi một điểm gì mới được chứ hả? Tú Cát có ý nghĩ như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn coi trọng băng oanh không chỉ bởi nàng xinh đẹp. Bởi với quyền thế địa vị của hắn. Muốn nữ tử xinh đẹp tới đâu chả có chứ. Hắn nhắm chúng nàng là bởi nàng có thân phận cháu ngoại tôn của Quy Vân Tôn Mạc Kinh Vân. Cứ băng hoành. Vậy hắn sẽ là cháu rể của Mạc khinh Vân rồi. Ảnh hưởng trong giới cao tầng của Tú Quốc cũng tăng lên một phần. Nhưng từ chuyện luyện thiên thần quyển mà nhìn lại. Trong mắt Mạc khinh Vân. Cháu gái hắn cũng không quan trọng bằng nửa quyển luyện thiên thần quyển. Quan hệ lạnh lùng như vậy thì còn muốn tính toán cái gì đây? Nếu như đã không lấy được lợi ích gì từ Quy Vân Tông Vậy thì chỉ còn cách lấy trên người băng oanh thôi Đây chính là ý nghĩ của Tú Cát Công tử Một tiếng hô đánh thức Tú Cát từ trong trầm tư dậy Nhìn về phía tiếng nói Hắn liền thấy Ba Phong Đại đội trưởng đoàn kỵ sĩ thứ 17 của kỵ sĩ đoàn Thuộc lực lượng của Tông Nhân Phủ trong vương thất Tú Quốc đi tới. Hóa ra là tướng quân Ba Phong. Ngươi tới vừa đúng lúc. Chính xác đây là người đối phó với Phó Thư Bảo rồi. Ba Phong tới, Tú Cát cảm thấy rất vui vẻ. Ba Phong sau khi tiến vào phòng liền nói. Tông tử, tại sao ngươi không hỏi ta tới Hổ Thành làm gì chứ? Tú cát hơi sườn sốt cũng không nói gì. Sự thật là ba phong chính là người của cha hắn. Hắn có thể điều khiển nhưng cũng vẫn phải đi hỏi cha hắn một tiếng. Lần này từ hồng cảng thành về hổ thành. Vội vàng như vậy nên hắn dù có muốn người này từ kinh đô tới giúp cũng không kịp báo. Như vậy tại sao ba phong lại biết mình ở hổ thành mà tới kịp chứ? Ba Phong cười nói, chuyện này đương nhiên là ý của Vương Tước rồi. Khi chúng ta nhận được tin công tử trở về Hổ Thành, Vương Tước liền lập tức phái thuộc hạ mang người tới đây để cho người sử dụng. Trong lòng tú cát ấm áp, hóa ra phụ thân đại nhân vẫn không yên lòng về chuyện này. Cũng tốt. Nếu người đang muốn nhúc tay vào thì chúng ta cứ thoải mái làm thôi. Vương Tước Đại Nhân còn đặc biệt nhắn một câu cho công tử. Câu gì? Trong lòng Tú Cát máy động, ba Phong quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa. Xác định là không có ai ở gần rồi mới tới sát người Tú Cát. Nói một câu với âm lượng mà chỉ hai người bọn họ nghe được. Cha Re. 30 08 2013, Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 166 sóng gió sắp đến 2 Sưu tầm bởi lô kinh te ma Lớp, Việt Nam Mãi cho tới khi ba phong nói hết sắc mặt tú cát vẫn thể hiện vẻ chấn kinh Chuyện này là thật sao? Ba phong gật đầu. Đương nhiên là thật rồi. Tam vương tử tú lý đã trở về kinh đô rồi. Lần này sợ là hoàng đế bệ hạ sẽ không xong rồi. Ý của vương tước đại nhân rất đơn giản. Nhanh chóng giải quyết cái mối phiền toái phó thư bảo này đi. Tạo quan hệ với quy vân tung. Chỉ cần Quy Vân Tông đứng về phía chúng ta thì Vương Tước có phần thắng lớn trong việc tranh đoạt Vương Vị rồi. Nếu là như vậy thì chúng ta còn e dè gì nữa chứ? Làm thẳng tay là được. Kể cả giật hương công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đoá Lan Quốc cũng không cần coi vào đâu. Có ý kiến của cha rồi, Tú Cát đột nhiên càng tin tưởng. Đúng vậy. Súc Phạm giật hương công chúa chi ni nhã sẽ gây tới phiền toái không cần thiết, nhưng nếu đã liên quan tới tranh đoạt vương vị. Vậy thì thứ này cũng chẳng đáng gì. Phiền toái thì phiền toái, có phiền toái lớn hơn cũng đáng giá. Ngay lúc này, đột nhiên trong hư không của căn phòng có cảm giác r으 gì một chút. Giống như một hồ nước phẳng lặng đột nhiên bị ném vào một tảng đá vậy. Ánh mắt liếc sang tú cát đột nhiên phát hiện ở bên trái hắn và ba phong bỗng xuất hiện thêm hai nữ nhân giống nhau như đúc. Hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng này đều có vẻ chưa tới 20 tuổi. Vẻ mặt rất đáng yêu trong sáng. Vóc người cao giáo nhưng không mất vẻ đẹp đầy đặn mê người. Trên người bọn họ cũng mặc y phục bình thường. Dưới chân là một đôi giày thuê hoa. Eo thắt một thắt lưng rộng. Càng để lộ vòng eo thon nhỏ ra. Trang phục như vậy trên đường tùy tiện cũng gặp cả tá. Nhưng quần áo bình thường đối với hai tỷ mùi song sinh này lại khiến người khác có cảm giác đẹp nhẹ nhàng. Giống như hai đóa hoa cúc trắng được tắm mưa vậy. Bọn họ tú cát nghĩ tới tất cả mọi người mà hắn từng gặp nhưng chẳng có tí ấn tượng nào với hai tỷ muội song sinh này. Bà Phong cười nói, "Khẳng định là công tử chưa gặp bọn họ bao giờ đâu." Thật ra thuộc hạ cũng chưa từng gặp bọn họ. Bọn họ là 13 và 17 tới Tử Tử đảo mật nhân xá. Tử đảo mật nhân xá là một trong bốn đại tôn phái của Tú Quốc nhưng cũng không biết tự đảo kia là nơi nào. Người trong đó ra sao? Nhưng ở Tú Quốc, kể cả những người bình thường cũng đều biết một câu nói. Đó là người trong tử đảo mật nhân xá Dù chỉ là một bà lão cũng tuyệt đối là sát thủ hàng đầu. Phụ thân đại nhân đã đạt thành hiệp nghị với tử đảo mật nhân xã, bọn họ sẽ giúp phụ thân đại nhân giết người giúp ta sao? bà Phong vừa nói thầm với hắn chính là về việc phụ thân hắn. Thái Bình Vương tức đã đạt thành hiệp nghị với tử đảo mật nhân xã. Ba Phong dù không có tư cách biết nội dung cụ thể bên trong hiệp nghị nhưng cũng có thể suy đoán ra được. Tại thời khắc quan trọng này, con trưởng của Hoàng đế là Thái Bình Vương tước đạt thành hiệp nghị bí mật với tử đảo mật nhân xá. Tất nhiên là đồng ý với ít lời tương lai của tử đảo mật nhân xá rồi. Nhưng đột nhiên nhìn thấy trước mặt có hai nữ tử thanh tú xinh đẹp như thế cát hắn dù thế nào cũng không tin nổi đôi người ngọc trước mặt lại là sát thủ của tử đảo mật nhân xã bà phong dơ ngón tay lên thần sắc lạnh lùng nhìn 2 tỷ muội sông sinh kia đừng thấy bọn họ như vậy mà coi thường sát thủ của tử đảo mật nhân xã đều là người thông qua khảo nghiệm sinh tử cả không thể dùng cấp bật của lực sĩ bình thường để tính toán bọn họ Hiện tại tu vi lực lượng của bọn họ dù mới chỉ là cảnh giới nguyên tố lực nhưng lực chiến đấu thực không dưới lực sĩ cấp linh lực đâu. Sát thủ của tử đảo mật nhân xã đều họp ký xảo giết người. Ngày ngay tập luyện. Như thế thì tại thời khác quan trọng. Phái sát thủ ra sẽ có tác dụng thế nào chứ? 13 và 17 đó là tên của các ngươi sao? Túc Các chuyển ánh mắt về phía hai tỷ muội song sinh nhưng dù là hắn nhìn theo góc độ nào cũng không nhận ra được ai là chị. Ai là em? Hai người không chỉ giống về cách ăn mặt mà vẻ mặt cũng giống nhau như đúc. Ta là 13, cũng là chị. Nữ sát thủ tự xưng là 13 tiến lên. Nàng tựa hồ nhận ra tâm tư của tú cát. Nhưng giọng nói của nàng dù rất trong trẻo dễ nghe nhưng lại khiến người ta cảm thấy giá lạnh từ bên trong. Ta là mười bảy, ta là em. Nữ tử tử xưng là 17 cũng tiến lên thực hiện một tư thế giới thiểu đơn giản. Các ngươi có thể làm gì cho ta? Tú Cát đột nhiên hỏi. Hai tỷ mũi đồng thời trả lời. Chú ta có thể giết bất cứ kẻ nào cho công tử, nhưng chỉ giới hạn là giết người. Tú cát cười cười. Như vậy là đủ rồi. Dù đôi tỉ mùi song sinh này đẹp động lòng người nhưng ai lại có hứng thú với nữ tử có thể lấy tính mạng mình trên giường chứ? Đối mặt với nữ nhân hai tay dính không biết bao nhiêu máu như vậy. Chỉ sợ kể cả nổi hứng muốn này nó cũng không có nổi. Lúc này Ba Phong lại nói. Lần này thuộc hạ không chỉ mang 2 tỷ mũi bọn họ tới giúp đỡ mà còn có 200 kiết kỷ sĩ. Đều là người tín nhiệm được. Cho nên công tử không cần lo lắng về vấn đề nhân thủ. Chỉ cần đặt kế hoạch hành động là được. Thật ra ta đã nghĩ kế hoạch từ sớm rồi. Chẳng qua hiện giờ nhìn lại thì vẫn cần sửa đổi một chút. Hoàng đế Tú Quốc ốm yếu nguy tới nơi rồi. Đây chính là thời khắc triều cũ tan xã. Triều mới được lập nên. Phó Thư Bảo cũng không biết. Vốn hắn chẳng liên quan gì lại bị cuốn vào trung tâm của cuộc tranh đấu quyền lợi này. Có không có. Một ngày chiêu binh. Đoàn hồng giáp vệ đã thu được 10 nữ binh đủ tư cách. Trong đó có một người bị tình nghi là tội phạm truy nã. Phương tín tối đó cũng mang tin tức tới. Hắn bận rộn một ngày. Chiêu mộ được hai nhân tài miễn cưỡng đủ tư cách. Một là lực sĩ cấp tinh thần. Một người là một tiên sinh dạy học cơm không đủ ăn. Số lượng như vậy khiến Phó Thư Bảo hơi buồn nhưng hắn nghĩ lại. Dù thế lực nào khi thành lập cũng đều không tránh khỏi chu kỳ trưởng thành. Hắn muốn thành lập thế lực của mình, chút điểm này cũng không thể tránh khỏi phải không? Kết thúc một lần luyện hóa thạch hạch của Linh vẫn Thạch, Phó Thư Bảo lớn người đứng dậy. Lần luyện hóa này vẫn khiến ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn tăng trưởng nhưng thể tích cũng không tăng kinh khủng như lần đầu tiên. Gia tăng 1 phần năm. Bây giờ ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa đã chiếm 2 phần năm hai tay hắn. Linh Vấn Thạch đã là tài liệu cao cấp nhất mà ta biết. Nếu như cả nó cũng không thể khiến ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa của mình đạt tới đỉnh. Ta thật không biết nên dùng linh tài gì để khiến nó tăng trưởng nữa. Phó thư bảo thầm cười khổ một tiếng, thu linh vẫn thạch lại, mở cửa thư phòng, đi thẳng ra bên ngoài. Ánh trăng mông lung trên bầu trời xa xa đầy những vì sao, không gian rộng lớn khoáng đạt Không có bất kỳ âm thanh nào, không khí phía sau đột nhiên xuất hiện một tia dao động rất nhỏ. Phó Thư Bảo vội vàng quay đầu lại, đã thấy Thanh Thủy ở phía sau lưng hắn. Phó Thư Bảo không vui nói. Người muốn chết sao? Người có biết là dọa giật mình có thể gây chết người không? Thanh Thủy vẫn cười khanh khách nhìn Phó Thư Bảo. Chủ nhân Thanh Thủy cũng có thể dọa người sao? Ta đáng yêu như vậy mà. Phó Thư Bảo. Nếu là lúc khác, thanh thủy xuất hiện không một tiếng đồng thì hắn còn có thể tiếp nhận được nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường. Đổi lại là thích khách tú cát phái tới. Chẳng phải là không xong rồi sao? Chủ nhân có chuyện gì phiền não sao? Quên đi, sau này trước khi xuất hiện trước mặt ta nhớ lộ chút âm thanh là được. Cha re! 30.08.2013.2015 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 167 hai thiếu gia Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp Việt Nam Thanh Thủy chính là hộ vệ siêu cấp của mình Là vương bài bảo vệ tính mạng Phó thư bảo cũng không muốn nàng mất đi tính cảnh giác Hì hì Thanh Thủy biết rồi. Ngừng lại một chút Thanh Thủy đột nhiên nói. Chủ nhân đã lâu rồi người không chơi phi đĩa với Thanh Thủy. Người chơi với Thanh Thủy một lần có được không? Trò chơi phi đĩa này chính là ném một cách đĩa hoặc một vật khác ra. Trước khi nó rơi xuống đất. Thanh Thủy bay tới. Há miệng ra ngầm được nó. Đây là trò chơi cho chó. Tại tự nhiên tháp của Băng nguyên tính tâm các. Phó thư bảo dùng trò chơi này để thuần hóa thanh thủy. Nhưng quy tắc của hắn cũng khá biến thái. Hắn ném đĩa ra lại không để thanh thủy dùng miệng cắn. Cũng không được dùng tay bắt mà dùng khoe ngực giữ lại. Nếu như có ngực lớn như đông mai... Hơn nữa lại có thực lực luyện đại vô vũ trụ lực. Dùng ngực tiếp đĩa bay hiển nhiên cũng không phải chuyện chơi. Nhưng ngực thanh thủy chỉ như bánh bao, dù cũng có ngực nhưng không to lắm, khó khăn rất lớn. Vào lúc này, đột nhiên nhớ tới cảnh hoang đường đó, Phó Thư Bảo cảm thấy đầu như to ra. Hiện tại là thời kỳ phi thường chơi phi đĩa sao được chứ? Văn chủ nhân đó. Chỉ một lần thôi. Thanh Thủy đáng thương nhìn Phó Thư Bảo năn nỉ hắn. Được rồi chơi một lần thôi nhé. Hắc hắc. cảm ơn chủ nhân. Thanh Thủy lập tức làm tốt tư thế chuẩn bị. Phó Thư Bảo lấy một chiếc đĩa ra từ trong phòng. Lại đi tới cạnh Thanh Thủy. Đột nhiên ném chiếc đĩa bay lên bầu trời. Chiếc đĩa màu trắng giống như một luồng sáng bay lên bầu trời nhưng tốc độ thanh thủy còn nhanh hơn. Hai chân bước một bước trên mặt đất. Thân thể xinh đẹp vèo một cách liền bắn lên cao. Mà luồng sáng trắng trên bầu trời kia thoáng cách đã biến mất trong ngực nàng. Thực hiện động tác xoay người tuyệt đẹp trên không thanh thủy trở về bên cạnh phó thư bảo. Chiếc đĩa này lại ấm chặt vào trong bầu ngực nàng. Vốn ngực nàng còn không thể nào giữ chiếc đĩa được nhưng nàng lại lấy hai bàn tay đẩy ở hai bên ngực. Khiến nó bị ếp vào bên trong. Do vậy, dù hai ngực nàng bị biến hình nhưng lại khoe ngực lại đủ độ sâu. Đừng nói là một chiếc đĩa. Dù là ba cái cũng có thể giữ được. Mẹ kiếp. Ngươi ăn gian. Gì ghi. Thanh Thủy muốn được thưởng. Phó thư bảo ngây ngẩn cuối cùng cũng phải dơ tay xoa xoa đầu Thanh Thủy hai cái. Ngay lúc Thanh Thủy học động tác của con chó rủi đầu vào chân hắn. Hắn kích động rút ra một kim tệ. Đặt vào giữa khoe ngực của nàng. Gâu gâu. Dù chỉ là một thỏi vàng nhưng người vốn thích vật lấp lánh như thanh thủy vẫn lộ vẻ vui mừng Tiếng bước chân sồn dập đột nhiên truyền tới Sau đó tiếng nói lo lắng của độc mơ nhi cũng truyền tới phì các ngươi đang làm gì đó Phó thư bảo vội vàng rút tay về Thật ra hắn cũng không sợ mó gì Thanh Thủy cả nhưng động tác của hắn khiến người ta dễ hiểu lầm. Hắc! Đêm nay trăng tròn thế. Thanh Thủy, ngươi nói có phải không? Đúng vậy, chủ nhân, hay ta kẹp cái đĩa đó nhé. Phó Thư bảo. Thế này có khác gì dấm thêm vào cái chân đau đâu. Độc mơ nhi đi tới trước mặt Phó Thư bảo và Thanh Thủy. Nhìn chiếc đĩa với thỏi vàng trong khoe ngực thanh thủy Trừng mắt nhìn thiếu niên vở như không có chuyện gì trước mặt mình một cái Không vui nói Thì về gì đó của ngươi đã chuẩn bị tốt rồi Quản gia nơi I, E, B, Cát cũng đã mang người về giống như ngươi dặn rồi Chờ ngươi tới đó nói chuyện đấy Đi thôi, đi xem một chút Vô cùng may mắn là ma nữ này không để ý tới chuyện trước mắt. Phó thư bảo lập tức thở vào một hơi. Đi thẳng về hướng độc mơ nhi vừa tới. Sau này. Nếu còn chơi mấy trò không tốt này thì con mẹ nó ta sẽ đầu độc ngươi đó. Trên chán phó thư bảo lập tức toát mồ hôi to như hạt đậu đen. Ở trong phòng ngủ. Chi ni nhã và quản giá nơ I E B Cắt đang đứng bên cạnh giường Ngoài ra còn có mấy cô nương mặc phục trang đẹp đẽ Giờ phút này các cô nương đang nhìn phó thư bảo ngồi trên giường Lại nhìn thấy phó thư bảo đột nhiên đi từ cửa vào Phó thư bảo trên giường là do chiêm lỗ xả trang Nhờ các loại tài liệu và bàn tay khéo léo của độc mơ nhi Hiện giờ hắn nhìn qua giống hệt một phó thư bảo sống sờ sờ Đương nhiên cũng có chỗ sơ hở đó chính là ánh mắt Người như chiêm lỗ Dù có hơi xấu xa, hơi tà quái Nhưng thế nào mà giống thiếu xa trăm phần trăm được chứ Vừa thấy phó thư bảo thật tới Mấy cô nương mặc trang phục đẹp đẽ lập tức cười to. Lông mày độc mơ nhi lập tức nhớn lên. Người ta đã dịp sung tốt rồi tiếp theo là làm gì đây? Đúng thế. Quản gia nơi I.E.B.Cát cũng hỏi. Dựa theo mệnh lệnh của thiếu gia, những cô nương này đều là những người có giá cao nhất của hổ thành. Thiếu ra muốn bọn họ làm gì thì cứ nói một tiếng đi. cây gì? Sắc mặt chi ni nhã biến đổi. Mấy cô nương này chẳng lẽ đều là... Loại kia? Ngừng lại một chút, nàng lại lo lắng nói. Bảo ca ca, chẳng lẽ ngươi muốn bọn họ... Làm chuyện kia sao? Ánh mắt Mọi Nguy liền tập trung lên người Phó thư Bảo, trong đó ánh mắt độc mơ nhi là nghiêm khắc nhất. Phó thư Bảo cười khổ nói: "Các ngươi nghĩ cái gì đấy? Phó thư Bảo ta là dạng người gì chứ? Ta là người chính trực, làm sao lại làm chuyện như vậy được chứ? Ta bảo Mơ nhi muội muội hóa trang chiêm lỗ đại ca thành dáng vẻ của ta." Để quản gia nơ. I. E. B. Các mời các cô nương ở ký viện tới là để chiêm lỗ đại ca diễn kịch với bọn họ. Ta sao? Chiêm lỗ đột nhiên kích động. Đứng từ trên giường dậy. Ánh mắt cũng nhìn về hướng mấy cô nương tư sắc không tồi kia. Trong lòng hắn thầm hoan hô. Cuộc đời này của ta thế là đủ rồi. Thiếu gia vạn tối Phó thư bảo nói Đại ca chiêm lỗ Ngươi phải nhớ là sau khi chúng ta rời đi Ngươi liền làm những chuyện ngươi muốn làm Không cần e ngại làm phiền tới người khác Vân thưa thiếu gia Chiêm lỗ cười xấu xa Chúng ta đi ra ngoài thôi Phân công đơn giản giống như một chuyện cực kỳ bình thường xong Phó thư bảo liền xoay người rời khỏi phòng ngủ. Ôi thiếu gia khẳng định là hồ đồ rồi, tại sao lại là chiêm lỗ chứ? Trong lòng quản gia nơi, y E, B, Cát rất có ý kiến. Hắn cho rằng thiếu gia tự mình hưởng. Cho nên mới đều chọn những nữ tử có nhan sắc nhất. Sớm biết rằng ban cho chiêm lỗ thì ta cứ chọn mấy cô vừa già vừa xấu nhất cho xong ra khỏi cửa đi một đoạn độc mơ nhi đi phía sau phó thư bảo rốt cuộc không nhìn được nghi hoạt trong lòng nữa ngăn đường hắn lại hỏi bảo ca cuối cùng ngươi đang làm gì hả à chuyện đó thì ta ngấm lại một chút như thế có phải là tự làm xấu mặt mình không Chi Ni Nhã cũng không hiểu. Phó Thư Bảo cười nói. Thanh danh và tính mạng cái nào quan trọng hơn đây? Nói nhảm đương nhiên là tính mạng quan trọng hơn. Độc Mơ Nhi nói. Vậy thì không phải là đúng rồi sao? Phó Thư Bảo nói. Buổi tối phương tín truyền tin tới đoàn kỷ sĩ gồm 200 người tiến vào thành tưởng như có chuyện xảy ra. Dưới tình huống như vậy, nếu ta là tú cát, có người trợ giúp, khẳng định sẽ nắm cơ hội mà ra tay sớm. Nếu như ta đoán không lầm thì chỉ sợ đêm nay hắn sẽ điều động thôi. Đêm nay sao? Mặt chi ni nhã lộ vẻ lo lắng. Nhưng chúng ta còn chưa chuẩn bị đủ, chuyện thu người cũng chưa được như ý. Người của ta ít tới đáng thương, chẳng may bọn chúng tấn công, không phải là rất nguy hiểm sao? Phó Thư Bảo nói. Có Thanh Thủy, vậy thì dù 200 vị sĩ kia tấn công tới cũng không có tác dụng gì. Ta hoài nghi còn có trợ thủ lợi hại hơn thôi. Độc Mơ Nhi nói. Cho nên ngươi mới tìm chiêm lỗ làm thế thân sao cha xe. 30.08.2013.2015 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 168 tiến công hai đường sáng tối 1. Sưu tầm bởi lô Kintema Atlas Việt Nam Phó Thư Bảo lắc đầu nói ta không làm loại chuyện để người khác chịu nguy hiểm thay như vậy. Ta làm như vậy là để phân tán sự chú ý của người khác, mê hoặc bọn chúng. Sau đó một lần hành động giải quyết mối phiền toái này. Độc Mơ Nhi khó hiểu nói: "Địch thủ tấn công, chúng ta phòng thủ. Địch tối ta sáng, ngươi làm sao giải quyết được mối phiền toái này chứ?" Phó thư Bảo cười nói, sau khi thất bại trong sự kiện ám sát tại Hồng Cảng thành, Tú Cát khẳng định biết là trong chúng ta có một cao thủ rất lợi hại. Có làm chuyện như vậy cũng sẽ không tự đưa thân vào nơi nguy hiểm. Mạng của hắn quý như vàng. Đêm nay ta sẽ khiến hắn không đáng một đồng. Chỉ cần người của Tú Cát giết tới, Thanh Thủy Lưu lại bảo vệ các ngươi. Ta sẽ giết tới ổ của hắn. Tự mình giải quyết mối phiền toái này. Nhưng như vậy rất nguy hiểm đó. Chi Ni nhã lo lắng nói. Không được, ngươi làm sao có thể một mình đi vào nơi nguy hiểm chứ? Ta biết ngươi muốn tới nhà của Mạc Gia. Nhưng chẳng may nơi đó có người của Quy Vân Tông thì ngươi phải làm sao? Độc Mơ Nhi cũng không đồng ý. Không có khả năng này. Sẽ không có ai của Quy Vân Tông tới đó đâu. Tại sao ngươi lại khẳng định như vậy? Độc Mơ Nhi nói. Nàng hơi hoài nghi phán đoán của Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo cười nói. Quy Vân Tông dù sao cũng là một trong bốn đại tông phái, hơn nữa vẫn tự coi là đề nhất. Mạc khinh Vân tự mình hứa hôn sự của ta và băng oanh nhưng băng oanh lại đi lại với Tú Cát. Chuyện mất thể diện như vậy. Nếu để cho Mạc Kinh Vân biết mà nói thì khẳng định sẽ muốn băng oanh trở về. Cho nên ta khẳng định là băng oanh len lén lưu lại thôi. Ở trong nhà của Mạng Gia sẽ không có người của Quy Vân Tông đâu. Phân tích của kẻ này đúng là có chỗ độc đáo. Trong lòng đột mơ Nhi cũng không khỏi bội phục. Nhưng ngoài mặt vẫn kiên trì nói. Dù nơi đó không có người của Quy Vân Tông nhưng dù sao cũng phải có mấy gia nô chứ. Hơn nữa còn có băng oanh và tú cát. Một mình ngươi đối phó thế nào được hả? Nếu muốn đi thì ta cùng đi với ngươi. Ta cũng muốn đi. Chị ni Nhã cũng nói. Phó Thư Bảo cảm thấy hơi đau đầu. Ta đã quyết định rồi. Chuyện trước mắt nếu không chịu nguy hiểm thì làm sao có thể giải quyết được vấn đề chứ? Các ngươi cũng muốn cuộc sống sau này của chúng ta bình yên chứ? Nếu thế thì hãy ngoan ngoan nghe lời ta đi. Nếu như các ngươi đi với ta thì khẳng định người của Tú Cát sẽ sinh nghi. Kế hoạch ta khổ tâm sắp xíp sẽ thất bại thôi.